Trạch Thiên Kiế, Miêu Nị Quyển 7 chương 34 Thương Nhân giữa đường tò Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz Rồng Thiên Thư Lăng có rất nhiều con đường Nhưng chỉ có một con đường duy nhất có thể trực tiếp đi tới đỉnh Lăng Đó chính là thần đạo ở phía nam dùng ngọc Thạch màu trắng xây thành Từ thần đạo để lên Lăng Là sự kiện có ý nghĩa tượng trưng phi thường Chỉ có hoàng đế cùng giáo hoàng và thánh nữ phía nam Mới có tư cách đi lên thần đạo Điều này đại biểu cho vô thượng quyền uy Trước tuần mai đã có rất nhiều người từng thử xong thần đạo Nhưng trự chu độc phu Tựa như không có một ví dụ nào khác thành công Vương phá muốn xong thần đạo Là muốn thực hiện lời hứa với bạn cũ Là khiêu khiếp đối với triều đình Còn là báo thù đối với Thái Tôn Hoàng đế Từ hữu dung đứng ở sâu trong rừng cây tại Bách Thảo Viên Nhìn tiếng sân cỏ khẽ nhô lên Thấp giọng nói ngài đã nói Kế đạo nhân là thần tử trung thành nhất của Thái Tôn Hoàng đế Thậm chí là người hâm mộ có chút biến Thái cuồng nhiệt Như vậy hắn làm sao có thể cho phép chuyện như vậy phát sinh chứ Gió nhẹ phớt lá cây cùng lớp cỏ xanh nhạt vừa nhô ra khỏi mặt đất Thiên hải thánh hậu đã an nghĩ ở nơi này Không có ai có thể trả lời vấn đề của nàng Nghĩ đến muốn đối địch với nhân vật biến thái như vậy Thật sự là khẩn trương A Từ hữu dung vẻ mặt rất bình tĩnh Không nhìn thấy sự khẩn trương mà nàng nhắc tới Chỉ có lông mi khẽ rung động một lộ ra tâm tình chân thật của nàng lúc này Việc nàng cần làm hoặc là nói quyết định quá mức đáng sợ Chỉ cần không cẩn thận Có thể sẽ có ngàn vạn dân chúng chết đi thê thảm vô cùng Muốn ra quyết định như vậy hoặc là nói để cho toàn bộ đại lục tin tưởng nàng có can đảm đưa ra quyết định như vậy. Cần nàng có ý chí cực kỳ cường đại. Ý chí cường đại đến mức tận cùng tự nhiên vô tình, đây chính là thái thượng chi đạo. Từ hữu dung cao mày, nhìn có chút nhu nhược làm người ta thương tiếc. Chưa từng ai thấy nàng như vậy. Cho dù là thời điểm ở chu viên nàng trọng thương sắp chết, cho dù là thân cận như trần trường sinh cũng chưa từng nhìn thấy. Chỉ có con đường bằng đá bóng loáng cùng cái cây khô bên vách núi trên mộ dụ kia từng chứng kiến. Hai ngón trỏ ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng chạm vào nhau. Nàng nhìn địa phương đầu ngón tay tương giao, tự nhủ ngươi có thể, ngươi có thể làm được. Theo thanh âm lẫm bẩm nhìn như nhu nhược, có chút e sợ, lông mi của nàng dần dần không rung động nữa. Nàng ngẫm đầu lên, lần nữa nhìn về phiến cỏ xanh khẽ nhô lên, ánh mắt đã bình tĩnh. Bình tĩnh cực hạn nhất là hờ hưởng. Đừng bảo là một mảnh cỏ xanh, cho dù là hồng thủy ngập trời, cũng không cách nào làm cho nàng để ý. Nguyện Thánh Quang vĩnh viễn tồn tại cùng ngài. Từ hữu dung xoay người đi tới ngoài bách thảo viên Theo làng váy của nàng nhẹ phẩy Trong sân cỏ sinh ra một khóm hoa dại Sau đó chật sinh ra ngọn lửa màu vàng Biến thành hư vô Từ gian nhà cỏ của tuần mai đến phía dưới thần đạo cũng không phải quá xa Ban đầu Trần Trường sinh cùng cẩu hàng thực đám người đi đoạn đường này Không tốn thời gian bao lâu Nhưng vương phá đi thật lâu Thiết đao chẳng biết lúc nào đã rời khỏi vỏ Được hắn nắm ở trong tay Nếu để cho người thấy hình ảnh này Nhất định sẽ sinh ra rất nhiều khiếp sợ cùng nhiều điều khó hiểu Năm ấy ở trong gió tuyết đối chiến với thiết thụ Hắn thời gian rất lâu cũng không rút đao Cho đến cuối cùng mới một đao chém phá thiên địa Vì sao hôm nay hắn rút thiết đao sớm như vậy Hắn chuẩn bị chém về phía ai Vương phá muốn chém không phải là người Hôm nay thiên thư lăng vắng lạnh vô cùng Nhìn không thấy người tu đạo xem bia Ngay cả bi thị giả cũng không biết đi nơi nào Cho dù những người này có mặt cũng không có ai có tư cách để cho hắn suốt đau Hắn chém chính là nhánh cây vượt qua ngã ba đi tới cảng đường Chém hàng rào đá mục nát Chém đá xanh bởi vì lâu năm không tu sữa mà không bằng phẳng Theo thiết đao rơi xuống Nhánh cây thành mảnh Hàng rào thành phấn Đá xanh thành mạc Sau đó bị gió thổi đi Trở nên bằng phẳng mới kinh. Sau khi hắn rời đi Trên mặt đất cùng trên tảng đá vết đao rõ ràng cũng dần dần biến mất Nhưng đao ý ẩn sâu vào trong không gian Che phủ đi thứ gì Vương phá đi tới phía dưới thần đạo Nhìn về chỗ tòa lương đình từng tồn tại Hiện tại thế nhân đã biết được Ngay lúc đó hãng thanh thần tướng đã phá cảnh nhập thần thánh Khó cách đêm đó tuần mai mới từ trong giấc mộng tỉnh lại Đang lúc đỉnh phong Vẫn không cách nào vượt qua cửa ải của hắn Hôm nay sẽ là ai tới ngăn cản hắn sông thần đạo đây Vương phá không đi tới thần đạo Lặng lặng chờ người kia đến Thiết đau của hắn một lần nữa vào võ, Đao thế lại như củ vắt ngang trong thiên địa Hơn nữa càng không ngừng chậm chạc tăng lên Hắn sẽ không gấp gáp Bởi vì thời gian càng dài Đao thế tiếp tụ sẽ càng hoàn mỹ Cho đến hòa hợp Không có bất kỳ khuyết khẩu nào nữa Có thể vì nguyên nhân này Không có thời gian quá dài Người mà hắn chờ liền xuất hiện Gió nhẹ phát động lên nước trong trong kênh cạn Sinh ra vô số rung động tinh mịn Tạo thành vô số đồ án phiền phức khó hiểu Vàng nước tự như ẩn chứa Diệu nghĩa của thiên địa tạo hóa Đem đao thế của vương phá hòa tan rất nhiều Thương hành chu xuất hiện trên thần đạo Tay đạo bào lướt nhẹ Đầu đầy tóc đen được chải không loạn một sợi nào Anh hoa bất người Vương phá nói quả nhiên không có ý mới Đối với sự xuất hiện của thương hành chu Hắn cũng không cảm thấy bất ngờ Nghĩ đến cũng không có ai cảm thấy bất ngờ Thế gian hiện tại Người có năng lực ngăn cản hắn Xong thần đạo cũng chỉ có thương hành chu Thương hành chu không nói tiếp So với nói chuyện Hắn để ý kết quả thực tế hơn Hắn nhìn vương phá trong mắt tràn đầy thưởng thức tựa như nhìn vãn bối xuất sắc nhất của mình Nhưng vệt thưởng thức này cuối cùng biến thành tiếc núi Ở trong kế hoạch của hắn Vương phá sẽ ở chiến tranh bắt phạt sau đó, đó đóng vai trò trọng yếu Thậm chí trách nhiệm nặng nề là công phá tuyết lão thành hắn cũng chuẩn bị giao cho đối phương Đáng tiếc cường giả nhân tộc ưu tú như vậy, hôm nay sẽ chết Một trận mưa theo thương hành chu đến đồng thời phủ xuống không trung trên thiên thư lăng Đây không phải mưa xuông, mà là mưa tên Cùng với thanh âm vù vù dày đặc, vô số mưa tên cùng tên nỏ như cơn mưa rào trút xuống mỗi tên cùng không khí phát sinh ma sát kịch liệt Mang tới đạo đạo ánh lửa Trong đó ẩn có thánh quang lóng lánh Vương phá không xoay người Đã cảm giác được mưa tên đến Hắn có chút bất ngờ Cũng có chút cảm khái Hắn không ngờ Vũ Lâm Quân Ngoài Thiên Thư Lăng lại có nhiều thánh quang tiễn như vậy Rất rõ ràng Triều đình đã sớm có dự phán đối với sự xuất hiện của hắn tại Thiên Thư Lăng Nhiều thánh quan tiện như vậy Chính là thủ đoạn công kiếp vô cùng kinh khủng Thì ra 3 năm trước đây hắn ở bên bờ lạc thủy phá cảnh nhập thần thánh Triều đình đã bắt đầu chuẩn bị tính xem giết chết hắn như thế nào Thương hành chu đứng trên thần đạo Cũng ở trong phạm vi mưa tên Ba Phủ Nhưng hắn không có ý tứ rời đi Chẳng qua là lặng lặng nhìn vương phá Hắn giống như đang nhìn một người chết Hắn tu hành đạo Pháp đã hơn ngàn năm Tự nhiên có năng lực ứng phó thánh quan tiện Ít nhất phải mạnh hơn vương phá rất nhiều Mà nếu như hắn không rời đi Vương phá cũng không thể ly khai Vương phá thiết đao dù mạnh thế nào Cũng không thể đồng thời chém rụng đầy trời mưa tên Còn ngăn cản được công kích của hắn Vừa lúc đó trong rừng cây phía tây nam Thiên Thư Lăng vỗng nhiên lướt tới một đạo kiếm quang Kiếm quang cực kỳ trắng trong thuần khiết Có phi điểu kinh hải bay ra Nhưng còn chưa kịp rời khỏi bìa rừng Đã bị một đạo kiếm quang khác chém rụng Đạo kiếm quang này cực kỳ diễm lệ Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều kiếm quang ở trong rừng cây bay tới Các bạn đang nghe chuyện tại truyện